truyện ngắn thứ hai mươi truyện cuối cùng tác phẩm mơ hương cảng tác giả nhà văn vũ khắc khoan lời tác giả tùy bút này viết đăng ở tạp chí phổ thông cơ quan hội ái hữu cựu sinh viên trường luật xuất bản năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại hà nội trong một hoàn cảnh chính trị đặc biệt đọc truyện này độc giả nên đặt mình vào khung cảnh đó tác giả để nhớ lại một chuyến đi nguyễn đặt tên con gái là hương cảng gọi lên hương cảng gợi đến sóng gió đại dương bon tàu bền bồng và chất men tứ chiến của những nơi chung đụng tạm bợ nhiều giống người và rất nhiều tâm sự hương cảng lại bằng da bằng thịt gọi lên một chiều bức gió giữa hai tợp rượu ở một xó đất liền gọi lên để thấy nó sừng sững trước mặt ngã nghiêng xô lại như bến cặp tàu để rồi ngậm ngùi thấy mình biến thành một con tàu cắm neo ở bến hương cảng đặt tên cho con mà chỉ gợi đến trong buôn một cái băng khoăn của mình chỉ để ý đến sức gợi cảm của một chữ Bất chấp cả ý nghĩa một cái tên, bất chấp cả đến tên thằng con dài xin trước, vốn thuộc bộ sơn Nguyễn thật đã đạt tới cái mức tượng trưng của nghệ thuật đặt tên Nhưng tại sao chiều nay tôi lại chợt nghĩ tới Nguyễn? Tại sao chiều nay tôi nhớ đến một cái tên người, dầu là đàn bà Hương Cảng năm nay đã mười mấy rồi nhỉ? Có phải vì một chất rượu mạnh mà Nguyễn đã bảo tôi cách pha phách Hay là vì cái người khách hàng lêu đêu mới bước vào Dường giữ ngồi trước mặt tôi Trong quán rượu tôi thường lui tới Có nhiều khi chỉ là một tà áo thấp thoáng giữa hai cánh cửa khép hờ Một khóe mắt Một điệu hát dè dè Một mùi hương văng vắn Một tiếng cười ngửa cổ trắng ngần Có nhiều khi cũng đã làm cho người ta nghĩ đến bao nhiêu việc đã qua, bao nhiêu việc đã tưởng im lìm trong dĩ vãng. Có những chiếc tàu bể, đã đắm từ một thế kỷ nào xa lạ. Thế rồi một đêm trăng thượng tuần, nhết mép, chợt cửa mình xê dịch ở đáy đại dương. Có những chiếc bánh Madeleine của Frost, trong cuộc phiêu lưu ngược dòng thời gian, thăm thẳm vào việc ký ức. Giờ đây, gió không nổi, chỉ có màu vàng, là cốc men trộn ánh chiều tà tiếng ổng ẹo của cục đá nhấp nhô theo sóng rượu mà đùa với thành cốc giờ đây ở lại còn cả một khung cảnh có hồ xa xa có liễu xanh xanh có chiếc tháp rùa muôn hình vạn trạng khi cục mịch cô đơn sừng sững khi mỏng tanh như một tấm bìa bài trí sân khấu sân khấu là một quán rượu có hai nhân vật một ngồi lặng bên cốc rượu Một mới tiến vào Người suy nghĩ ngồi đã khá lâu Không phải vì rượu cạn Bởi không có gì nhắm với rượu Nên khi người thứ hai tiến vào Thì người thứ nhất dội thôi suy nghĩ Để rót liều chay nước soda Vào cái cốc rượu mạnh Nhắm liều Không có mực bất hải Âu là ta dùng cái khoảng lạc rang Khoảng lạc rang là người thứ hai Khó định tuổi Y phục màu xám Mai theo kiểu anh cắt lợi Sát vào người mà lại rộng rãi, kính đáo mà đổm dáng. Nhưng có một cái gì ở con người này mà người thứ nhất, chính là kẻ cầm bút đang ngoạch ngoạc những dòng vẩn vơ này mà tôi thấy ngang ngang khó chịu. Một củ lạc thối, một sợi mực hay còn dai. Không biết có phải tại chiếc cà vạt lắm màu, lằn nhằn nhiều nét, hay đôi mắt hùm hợp một mí. Hay là tại chiếc áo lót mình màu quá sáng đối với nước da tái sạm? Hay đôi dài cầu kỳ chạm trổ, mũi hớt cong veo? Có lẽ là tại tất cả. Tất cả là một không khí mà tôi đã linh tính được giá trị. Một thứ đồ nhắm kể ra cũng thường, nhưng có lúc, như lúc này chẳng hạn, lại rất được việc. Cái không khí đó lưng chừng cốc rượu, tôi bèn mệnh danh là Hồng Kông. Tại sao? Hồng Kông dắt dây hương cảng. Tại sao? Thế là danh từ hương cảng đã nổi lên nền ký ức. Theo liền là ông cụ thân sinh, anh chàng Nguyễn. Tại sao? Nhưng tại sao lại tại sao? Nguyễn có một cuộc sống ồ ạt, một cá tính rất sắc cạnh và tất nhiên rất quyến rũ. Không những thế, Nguyễn lại viết. Nghĩa là lấy ngay cái ồ ạt của cuộc sống bừa bãi của mình Làm đối tượng cho sự suy nghĩ Để rồi từng chữ từng câu Giải rộng và dài Những cơn tâm sự lên trên giấy trắng Cũng vì thế mà Anh hưởng của Nguyễn Đã in hằng lên nhiều người chung quanh Ở đây Thỉnh thoảng những người quen Nguyễn thường vẫn gặp lại Nhận ra ngùi ngùi Nhận ra đây đó một vài cử chỉ Một vài lối nói Nét cười Cách viết của một con người Không những đã sống để viết Nhưng lại luôn luôn rất băn khoăn Về cuộc sống và ý nghĩa của việc cầm bút Hương Cảng vào lúc này chắc là sắp nhộn nhịp Cuộc sống bên đó hình như chỉ thực sự bắt đầu Khi ánh điện thay thế cho ánh mặt trời Rền rĩ nhịp kèn, tơi bời nhịp trống Hùng hổ đen trắng những phím dương cầm Có ai lại dò đài bá âm Hương Cảng vào lúc nhật xuất người hương cảng chắc phải lắm loài có hệ thống ngang của tưởng có hệ thống dọc của mau nhưng cái hệ thống nhằn nhịt nhất vẫn là cái thứ hệ thống không mau không tưởng gồm những người đuổi theo tiền từ nam kinh tới hoa nam để rồi cập tới bến này suông đất đã thành từng gánh quốc tệ quan kim và nay lại trở nên những gói đô la những người đã từ lâu không nghĩ những người chỉ còn biết có quay cuồng xanh đỏ với đè nê ong Này là nhịp ba, đây là nhịp đôi. Lại có những người giữa hai tợp nước trà và nửa cái bánh bao, ngây thơ rủ rỉ với nhau. Ồ, mau cũng như tưởng mà, này nhé. Ồ, tưởng cũng như mau mà, này nhé. Trung Quỳ chỉ có cái ông Eisenhower và Malenko là thiệt. Hỡi ơi! Đôi khi cũng có dăm ba bộ mặt cuối gầm Họ giạc về đây Bởi chẳng ai dung mau có lẽ cho họ là quá khích Hoặc lưng khừng Tưởng tất cũng không chịu được họ Bởi lưng khừng hay quá khích Người khách hàng ngồi trước mặt tôi Nếu có tản bộ ở một ngã đường hương cảng Thì sẽ thuộc loại nào Và tại sao con người đó lại gửi cho tôi Cái danh từ hương cảng Và tại sao đột nhiên Cả một vấn đề lại được đặt ra Vì tất cả, người khách hàng, cốc rượu mạnh, ánh chiều sắp tắt, hương cản, nguyện, đã lùi hẳn về một bệnh viện thứ hai xa lắc. Chất xám của ốc con người đã làm việc. Bệnh viện thứ nhất là bệnh viện trừ tượng. Những vấn đề đặt ra ở đó vẫn đòi hỏi một giải quyết thực tiễn bởi phát sinh từ những hình ảnh, sự việc cụ thể. Con Santo là một quái vật. Nhưng nhìn kỹ quái vật đó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng một nghệ sĩ nào đó bắt nguồn từ một con người và một con ngựa, từ một con người cưỡi ngựa. Vậy thì đầu ngô mình sở, lôi thôi lết thích, một vấn đề đã được đặt ra. Vấn đề là giết và sống. Tôi gặp Nguyễn khi chàng đã ngấy cuộc sống. Cuộc sống của chính chàng mà chính tay chàng đã tỉ mỉ phân tích soi bới từng khía cạnh Tác phẩm của chàng kể lể một niềm tâm sự lê thê dai chức rằng Sống thôi đã đến lúc mất hết bất ngờ Nhất cử nhất động Là để bước lại những bước chân quá thuộc lối Trên những con đường mò mỏi Hôm qua Mà ở mỗi lối ngoắt Lại đều đều hiện lên những bộ mặt lên mô Mới thoáng nhìn đã thuộc giọng nói Vừa cất tiếng đã biết rõ hướng câu chuyện Chàng sống và viết luôn luôn bị một cái tôi ám ảnh, giết và sống để thực hiện cái tôi quái đản của chàng. Nhưng một đêm trăng hạ tuần trên chết, Nguyễn Bàn Hoàng thấy cái tôi đó ngơ ngác nhìn chàng ẩn hiện trên bãi nước tiểu của chính chàng. Nguyễn rùng mình vì trong giây phút chợt tìm thấy một thứ cử chỉ mà chàng chưa từng làm, một cử chỉ ý thức mà lại hợp lý. Cái tôi ở bãi nước tiểu âm thầm đòi hỏi một giải quyết ngồi bút của nguyễn triều mến phát họa hình dáng một khẩu lục liên khẩu lục liên khạc ra nhiều tiếng nổ lịch sử nguyễn gục xuống để rồi lại đứng dậy cái tôi ở bãi nước tiểu lặng lẽ nhắm mắt nguyễn tập tễnh đi những bước đi mới đều đặn thẳng thắn nhưng bước đi không tùy ý ngắn dài không được theo sở thích loạng choạng những bước đi theo sát nhịp bước của người tiến trước để giữ nhịp cho những kẻ theo sau Nguyễn lên đường Thôi cô đơn thắc mắc Vì Nguyễn đã bỏ thói độc hành Để đồng hành cùng những bạn đường mới Con đường hẳn phải vui Bởi Nguyễn vừa đi vừa hát Ngồi bút của Nguyễn từ đó thôi bực dọc Dòng chữ theo dòng tư tưởng Đều đều sắp hàng thẳng tắp. Con đường vui cũng là con đường một chịu, Và người đi đường yên tâm dấn bước Còn đâu là những bước đi ngang Chân nam đá chân chiếu Còn đâu là những bước giang hồ thủng thẳng một mình Một gậy theo hút một gian đê Còn đâu Những người đi đường không có thời giờ để nghỉ Phải tiến cho kịp bước tiến của bạn đồng hành Người đi đường có lẽ cũng không có thời giờ để viết Vì phải sống Sống mạnh và đầy đủ Bất bình tắc minh Nhưng con đường đã vui Cuộc sống đã trọn vẹn thì kêu lên làm gì Và viết thì viết gì Biết rằng trăng hoa vàng lai lắc cạnh bờ mây. Có lẽ là tại Xuân Diệu đã bất bình với cuộc sống để rồi trốn tránh vào một thời mà trăng có chiếu xuống nơi Xuân Diệu ở thì cũng chỉ đủ để làm lấp loáng nổi được một bãi nước tiểu. vũ trọng phụng rủ rượi chết trong nghèo khổ tất phải bất bình với những bữa tiệc quá linh đình những tẩm bổ thừa thải trong những cơn hành lạc của những thứ nghỉ hách. Nguyên Hồng hình như đã thôi viết Và Gót Kỳ nếu có quyến rũ ta Cũng vẫn là Gót Kỳ của thời tiền cách mạng Gide cũng chỉ còn ngột ngạt Vào trang nhật ký đôi lời dối dăng Sau khi nhận giải Nobel Và ở bên Pháp Mỗi khi một nhà văn mặc áo đeo gươm Để trịnh trọng ngồi vào một cái ghế bất tử Thì nhà văn đó cũng thôi bất tử Thanh gươm hàng lâm, Tuy chẳng bao giờ sắc cạnh ấy thế mà cũng đủ đâm chết được người Một nhà văn đã nằm xuống và một ông hàng được khai sinh để sống dài, ngồi dài, ăn tiền phụ cấp. Âu cũng là một cách sống. Nhưng Nguyễn tất sống khác, bởi cách sống của Nguyễn không có nghĩa là ngồi dài, ăn tiền, mà có đủ ý nghĩa trọn vẹn của một cuộc sống, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Âu cũng là một cách sống. Nhưng vấn đề không là sống, mà sống và viết. Tôi xa nguyễn từ buổi nguyễn lột xác lên đường. Tôi ở lại chịu nhận lấy nghiệp bất bình của một loại người mà viết đã thành ra một nhu cầu gần như sinh lý. Tôi ở lại bên cạnh một bãi nước tiểu hằng học trong một thế ngõ cục để sống không trọn vẹn để viết về những đêm tuần trăng đủ sáng. Cái tôi hiện lên trên bãi nước tiểu thật ra cũng khá thiểu não. Ngồi bút đã thấy dùng dằn với giấy trắng mênh mang. Khi cũng muốn phát mạnh một nét đen xì, Như Nguyễn, chẳng hạn Nghĩa là cố tìm ra một thứ pháo xiết gì Để xóa nhòa Hoặc cái tôi trên bãi nước tiểu Hoặc chính ngay bãi nước tiểu Vì đôi khi đóng kỹ cửa buồn, đọc thoại Tôi lại hỏi tôi viết để làm gì Viết cho ai đọc Nghệ thuật vị nghệ thuật Hay nghệ thuật vị nhân sinh Ôi là cái ma túy của những danh từ Vì đã nhiều dòng chữ quằn quại qua bờ kiểm duyệt, dòng ngược, dòng xuôi, mà tụ trung người cầm bút chân thành vẫn thấy băn khoăn mỗi khi cầm bút. Nhất là mỗi khi đặt bút xuống bàn, đọc lại những gì mình viết. Nghệ thuật, một danh từ, nhân sinh đôi khi cũng mờ ảo. Vậy sao không thành thực mà nhận là trước hết mình viết cho mình? Mình là một cái gì rất cụ thể, đói ăn, khát uống, thèm viết mình viết cho mình đã làm sao nếu thành thực và nếu có ai động cỡn thêm một biểu ngữ hay một châm ngôn nếu có ai thừa thì giờ lý luận nếu có ai thích lý luận bởi lười viết bởi sống yên hãy đừng cười mà trịnh trọng tuyên bố với họ là nghệ thuật vị nghệ sĩ hãy cứ sáng tác cho nhiều nếu băn khoăn thì lấy ngay cái băn khoăn đó mà biến thành chất văn chất thơ chất họa chất nhạc Đừng để bút khô mực Đừng cho giấy được phép trắng ngần Hãy dằn xuống giả những hàng học của mình Ca lên những khúc đoạn trường Nếu thành thực thấy là đứt ruột Hãy xoa mặt trượt Bằng 25 mẫu tự Latin Xếp thành từng tập Tất cả những gì Nó làm mình sực tỉnh nửa giờ chất ngủ Đáng nhẹ phải ngon Đừng bịt mũi nhắm mắt Khi đi qua một bãi nước tiểu Của bất cứ ai Cố giữ đường nôn Để rồi chọn màu mà vẽ truyền cái buồn nôn đó lên mặt giải giết cho mình mà kết quả lại là giết cho người tiếng tỳ tầm dương về đất trích giang châu giọt lệ người áo xanh rõ xuống vì ai mà người kỹ nữ nơi gian đầu đều hiu lau lách có ôm đàn cái đêm quạnh hơi thu thở trước thật cũng chỉ để thang niềm tấm tức bấy lâu giết cho mình tất nhiên và luôn thể cho tất cả những ai một hội một thuyền để gục đầu vào nhau mà cùng ý thức được cái kiếp lận đận ở một gian trời đất trích cốc rượu đã cạn nữa ý nghĩ theo men đã bốc ra lời bởi tôi cảm thấy hình như người khách hàng ngồi trước mặt có nhìn tôi cái nhìn đó có giá trị ngang một cái nhìn qua một lỗ khóa tôi tự thấy ngượng nghịu như một sương phụ đang thay áo tôi ngẩng lên Đủ để biết rằng người khách đang thưởng thức một cốc cà phê đá và bất chợt một khóe mắt đưa ngang cầm cầm một mí. Có những bộ mặt khó chịu, có những bộ mặt xấu xí mà quyến rũ. Có những bộ mặt bự, có những bộ mặt hoa da phấn và có những bộ mặt cứ thoạt trong đã muốn buồn nôn. Người khách hàng tất phải có một bộ mặt thuộc loại cuối cùng. Tại sao? Tại sao lại uống cà phê đá? Tại sao lại nhìn ngang? Chiếc cà vạt? Bộ áo diêm vúa Tôi không muốn đặt câu hỏi Làm như là ở cái thời này Nơi đây đã thiếu hẳn những vấn đề chưa giải quyết Tôi chỉ tưởng Đến khi một người nào đó Thuộc loại người này Cầm lấy tờ báo này Mà đọc những dòng túy lúy này Không Tôi không giết cho hắn Nếu ở bến Tầm Dương Tôi có là một kỹ nữ Thì hắn cũng không thể nào lại là một ông tư mã áo xanh Ở đây làm gì có lao lách, điều hiếu, đất trích Là đất trích của riêng những đứa chúng tôi Tôi nhìn xuống bàn tay Mười ngón đang là mười con sắn độc Thế ra ai cũng có thể là một sát nhân Ôi ý nghiệp Tôi cầm vội cốc rượu, cục đá đã tan Ơi hời, cái cụ ẩm bằng Trơ lại là một chất nước vàng sủi bọt lòng cốc chiều chiểu dâng lên một cái tôi nghệ thuật vị nghệ sĩ tôi là nghệ sĩ nghệ sĩ là tôi nhưng tôi là gì tôi là ai hết truyện